tâm lười biếng không thèm nhấc máy anh nghĩ chắc một chốc thôi nó sẽ ngưng thế nhưng tiếng nhà cứ nhau nhéo bên tai khiến anh phần bực mình phần sợ làm phiền tới mọi người nên mắt nhắm mắt mở tấp mò tay xuống dưới gối lấy cái điện thoại alo bên kia đầu dây không tiếng trả lời mà chỉ vang lên thứ âm thanh gì tựa như ai đó đang thở rất khó khăn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 Cả Luân và Tâm đồng giật bắn người lên khi cái điện thoại trong túi quần jean của Luân treo trên móc bỗng kêu lên lanh lành. Luân quyến quáng, ru dậy khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với Tâm. Anh lòng cộng chưa kịp móc túi lấy nó ra thì nghe giọng thằng Bình chửi to. Con bà nó, bộ tối nay tụi bay không cho anh em ngủ hay sao? Hết thằng này có điện thoại lại đến thằng kia vậy? Rồi sao không tắt máy dùm con đi cha? Để nó hát om sòm hoài vậy?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 Cả năm người họ đều nằm lăn ra giữa nhà hồi nào không hay. Họ đã quá mệt mỏi trong công việc, cộng với sự căng thẳng vừa trải qua đêm vừa rồi nên họ dường như không còn sức lực.